Trường 325 chuyện tốt, Lý Hỏa Vượng nhìn xem kêu huyết thủy bên trong 79 khỏa thọ mệnh tâm bên trong thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn đêm này Dương Thọ đang cấp ta là có ý gì? Có lẽ là hắn muốn cho Lý Hỏa Vượng ăn những này Dương Thọ đang lại có lẽ là muốn giải thích hắn vì sao lại biến thành dạng này. Vấn đề này chú định không có đáp án, bởi vì này nhân tiêu đã chết, hơn nữa đã chết đến mức không thể chết thêm. Trong tay dài kiếm chỉ lên trước mặt cổ thi thể này, Lý Hỏa Vượng dừng một lát sau. Hắn tay nâng kiếm rơi đêm này nhân tiêu thi thể toàn bộ băm thành 8 mảnh, để tránh nó lần nữa động đậy. Sau đó hắn xoay người, đem kia 79 quả dương thọ đang bỏ vào hồ lô bên trong sau, quay đầu đối những cái kia sợ ngay người lão nhân nói, đừng ngừng. Tiếp tục đi, các lão nhân nhìn quá vất vả, nhưng là phía trước bọn gia hỏa này làm người buồn nôn cử động, để thời khắc này lý hỏa vượng một điểm cũng không có kính già yêu trẻ ý tứ, nếu không phải hắn một cái cất không được như vậy nhiều hài tử. Hắn sớm một kiếm một cái đâm chết rồi, tại bọn hắn chậm chạp xê dịch bên dưới, Lý Hỏa Vượng bọn người dần dần rời khỏi động huyệt, bất quá ngay tại theo động phía trong mới vừa sau khi đi ra, Lý Hỏa Vượng tại này mờ tối khu vực bắt đầu lục lọi lên, hắn muốn lấy tuyệt hậu tai họa, đối phương nếu phía trước muốn dùng trẻ em luyện đan, như vậy hắn khẳng định là có cái gì đan phương hoặc là công pháp, không đem vật kia phá hủy mất, Lý Hỏa Vượng thực tế không yên lòng, sợ cùng hắn sau khi đi. Lại có khác biệt nhân tiêu lập lại chiêu cũ, tìm được tìm được, Lý Hỏa Vượng ngoài ý muốn có thu hoạch mới, cũng tỉ như nói một đồ dưa hấu lớn nhỏ lò luyện đang, thứ này đặt ở một cái cự đại lò luyện đang bên cạnh, bếp lò bên cạnh có không ít trẻ nhỏ xác chết, nhìn này nhân tiêu tại nơi này cầm này lớn lò luyện đang tới luyện đang, chỉ là hắn cùng đang dương tử bất đồng chính là, hắn luyện đang phía trước muốn trước thoát cốt, nhìn xem kia nhỏ lò luyện đang, Lý Hỏa Vượng chợt nhớ tới, Chính mình lúc trước còn từ trên thân đang Dương Tử học được một hạng kỹ năng, luyện đan, có những vật này, những cái kia đã sớm dùng sạch sẽ đang dược cũng có thể đạt được bổ sung. Ngay sau đó, Lý Hỏa Vượng còn ở lại chỗ này trong động đá vôi tìm tới một chút dùng cổ quái chữ viết thư tịch, có lẽ những này là nhân tiêu dùng văn tự, Lý Hỏa Vượng cũng không biết rõ hắn bên trong có hữu dụng hay không hài đồng luyện đan đang phương, hết thảy một mồi lửa đốt, đủ loại tìm kiếm sau đó, tại một khối màu xám trắng thạch bản xuất hiện trước mặt hắn lúc Lý hỏa vượng trên mặt lộ ra một tia cổ quái Thiên thư Lại là thiên thư Những vật này đến cùng là theo ở đâu ra Làm sao cái nào đều có Lý hỏa vượng bưng lấy trong tay triểu nặng thiên thư Tâm bên trong tự hỏi vấn đề này Hẳn là phía trước kia nhân tiêu cầm trẻ nhỏ luyện Đang đang phương liền là phía trên này tới Lý hỏa vượng cẩn thận nhìn một chút Kết quả hắn phát hiện thiên thư này Cùng lúc trước đang dương tử được sách giống nhau như đúc Nửa chữ đều không mang kém Vẫn là một bản khuyến người hướng thiện Phật Kinh, hẳn là ngươi biết thứ này là gì đó. Lý Hỏa Vượng ngắm nhìn hướng bên này nhìn trộn Hồng Trung vấn đạo, Hồng Trung mặt mang thần bí cười cười, một bên nhẹ lay động cái đầu vừa nói, ha ha, không biết, ha ha, không biết rõ. Lý Hỏa Vượng tay ném đi, đem thiên thư này ném vào băng lãnh sông ngầm nước bên trong, một màn này nhìn Hồng Trung tức khắc gấp ai? Ngươi này người làm sao dạng này à? Thứ này nói không chừng là bảo bối tốt đâu. Tranh thủ thời gian nhặt lên, nếu là bảo bối tốt, vậy chính ngươi vớt đi thôi. Lý Hỏa Vượng nói xong, ông lấy trên mặt đất qua oa khóc lớn hài tử, bên trên phía trước tiến đến thuyền nhỏ, thuyền rất nhỏ, lại thêm là đi ngược dòng nước, quả thực là chở mấy chuyến mới đem tất cả mọi người đưa lên bờ. Tại Lý Hỏa Vượng mang lấy một nhóm già trẻ trở lại thương thủy huyện, cả huyện thành quanh một tiếng nổ, Lý Hỏa Vượng thời thắc này bộ dáng cực kỳ dọa người khủng bố nhưng mà bọn hắn chú ý lực đều tập trung ở những cái kia la lên hài tử thân bên trên. Ném hài tử người ta vĩnh viễn là vọt tới phía trước nhất. Tìm tới hài tử đối với Lý Hỏa Vượng liền là dừng lại quỳ bái, mà không có tìm tới, cũng chỉ có thể bi thống co quốc trên mặt đất lớn tiếng khóc thét. Lâu tri huyện mang lấy cả đám liền muốn cho Lý Hỏa Vượng hành đại lễ, đa tạ đại nhân. Đại nhân liền là thương thủy huyện đại ân nhân, chớ vội hành lễ, sự tình vẫn chưa xong đâu. Sau đó Lý Hỏa Vượng đem những lão nhân kia sự tình, nói với Lâu Tri Huyện một lượt, gì đó? Nói như vậy, những lão nhân kia là tà ma đồng phạm, Lâu Tri Huyện nhìn xem những lão nhân kia tức khắc lớn thụ rung động, lúc trước hắn còn tưởng rằng những người này là đại nhân cứu được đâu, nếu như y theo lớn lương luật, lấy bọn hắn làm sự tình, sẽ có kết cục gì? Lý Hỏa Vượng nhìn xem những cái kia đứng tại chỗ thấp thỏm lo âu các lão nhân vấn đáp, nên ngủ xa phanh thay. Lâu tri huyện ánh mắt biến đến mức dị thường lạnh lùng. Cái này ngủ mã phân thay. Vì cái gì có chút trò đùa A. Lại nói bọn hắn niên kỹ đều lớn như vậy. Phải không đổi thành chém đầu A. Lâu tri huyện hiếm thấy phản bác. Đại nhân này nói là lời gì. Người phạm tội cùng hắn tuổi tác có quan hệ gì. Đinh là đinh Mão là Mão Nếu như bởi vì tuổi tác dễ tha bọn hắn. Những cái kia dưới hoàng tuyền trẻ em chẳng phải là chết càng oán. Lý hỏa vượng cẩn thận suy nghĩ một chút. Đối lâu tri huyện chắp tay. Lâu tri huyện nói không sai. Khi ngươi mau lên. Ta đi. Lâu tri huyện liền vội vàng kéo lý hỏa vượng. Đại nhân là gì vội vàng như thế? Mong rằng cấp hạ quan một cái cơ hội. Cấp đại nhân bày tiệc mời khách. Nhìn thoáng qua thân bên trên quần áo rách nát. Còn có những cái kia vết máu. Lý hỏa vượng điểm một chút đầu. Được. Hai ngày không ngủ. Ta đi nghỉ một lát. Làm phiền tri huyện đại nhân. Giúp ta làm mấy món y phục. Trở lại khách sạn Lý Hỏa Vượng, cơ hồ là ngã đầu liền ngủ, toàn thân kịch liệt đau nhức đều ép không được kia to lớn mỏi mệt, không biết rõ qua bao lâu, cô cô cô, Lý Hỏa Vượng là bị đói tỉnh, hắn dụi dụi con mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ vẫn là ban ngày, chỉ là không biết là ngày nào đó ban ngày, đạo sĩ, ngươi ngủ một ngày một đêm, cái kia làm quan phía trước kia tới nhìn ngươi, nhìn thấy ngươi đang ngủ liền trở về, Lý Hỏa Vượng nhìn thoáng qua cười ha hả hòa thượng, ngươi thật giống như thật cao hứng A. Đó là đương nhiên cao hứng, chúng ta làm việc tốt a, mà lại là đại đại chuyện tốt. Làm hảo hảo sự tình chẳng lẽ không nên cao hứng sao, hẳn là, hẳn là. Lý Hỏa Vượng qua loa nói, những nhiệm đau đớn an vị lên, đem thân bên trên tanh hôi y phục cởi, thay đổi bên cạnh trên ghế quần áo mới, lâu tri huyện quá hiển nhiên dụng tâm, này quần áo mới rõ ràng là dựa theo Lý Hỏa Vượng trên thân xuyên làm ra. Một dạng đỏ sậm, một dạng đạo bào. Hơn nửa hắn không chỉ làm một kiện Mà là để may vá đầy đủ Làm năm kiện giống nhau như đúc À, lâu tri huyện có lòng Lý Hỏa Vượng vừa mặc lấy y phục Một bên nói đến, xuyên hết y phục Lý Hỏa Vượng liền hướng về hậu viện Đi đến, chuẩn bị giá ngựa xe rời đi Đạo sĩ, khi làm quan Còn muốn mời ngươi ăn cơm đâu Ngươi không đi sao, không đi Lãng phí thời gian, nếu phiền phức xử lý xong Vậy thì nhanh lên về ngân lăng đi Này trên đường đi cũng không gần Đối với hiện tại Lý Hỏa Vượng tới nói, cái gì khác đều là hư, ngay tại Lý Hỏa Vượng tới đến hậu viện chuồng ngựa thời điểm, tức khắc ngây ngẩn cả người, xe ngựa của mình rửa đến sạch sẽ, bánh xe một điểm bùng cũng không có, ngựa kéo xe thân bên trên lông tóc đều thuận cực kỳ, rõ ràng là bị chuyên môn chải qua, đủ loại lâm sản thịt khô đưa xe ngựa đều vơi lại, mà màng thầu ghé vào lâm sản ở giữa, gặm một cái lớn xương cốt, gâu gâu. thầu gặp chủ nhân trở về, tức khắc hưng phấn chạy tới Không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi, mấy ngày không gặp, nó nhìn mập một vòng, nhìn xem này một chút, hòa thượng lần nữa cười, hắn đối lý hỏa vượng thuyết đạo, đạo sĩ, ngươi nhìn, ta nói cái gì tới, người tốt có hảo báo a thật có lỗi, hôm nay liền một chương, trước thiếu, thực tế có chút bận biệu.